Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như chúng tôi lội cũng chỉ ngập cao cặp quần một chút, cá cũng chỉ có vài con săn sắt. Thì thoảng chúng tôi đem run rất là mồi câu về bắt nướng cho mèo, thì bằng cách nào cụ siêu lại chết đuối ở dưới đó? Tôi vẫn còn đang mãi mi suy nghĩ, thì thằng Tuy lại thì thầm. Cái bản chất lị lợm tò mò của nó vẫn chẳng thay đổi, mặc dù chính bản thân nó cũng đang sợ xanh mặt nó liền hỏi tôi. Mày có muốn đi qua nhà cụ xíu xem không? Tôi nhìn nó rồi lắc đầu, tao không đi đâu sợ lắm, với lại đêm qua con ma ở ngoài miếu nó về tìm tao, nó ôm con mèo đứng ngay trên bờ tường nhà tao nữa, tao sợ nó bắt tao đi lắm. Lần này đến lượt của thằng truy giật bánh mì đó lắp bắp hỏi, mày cũng bị nó tìm mà, đêm qua nó cũng đứng trước cửa nhà tao, tao cứ nghĩ chỉ một mình tao phá đồ của nó, nó mới tìm tao báo thù, sao sao nó lại tìm cả mày? Cả hai chúng tôi nhìn nhau trong lòng tràn ngập sợ hãi, còn chưa biết phải làm sao thì mấy đứa bạn trong nhóm của tụi tôi từ ngoài ngõ kéo vào. Nhìn đứa nào đứa nấy mệt mỏi, mắt để lộ nguyên vẻ thiếu ngủ. Chơ nó nhìn hai đứa chúng tôi bằng một ánh mắt có phần tuyệt vọng. Thang Thảo mệt mỏi cất tiếng, "Bọn mình bị con ma trong bếu nó ám rồi, đêm qua cả ba đứa tao cũng đều nhìn thấy hồn ma tìm về đứng ở ngoài cổng. Cậu siêu chết rồi không ai giúp mình được nữa." chắc là nó sớm bắt bọn mình đi thôi. Thằng Tuy nghe vậy thì càng cảm thấy an nhàn, nó luôn miệng xin lỗi chúng tôi vì đã lôi kéo chúng tôi vào chuyện ma quái này. Nhưng đám chúng tôi bấy giờ chỉ cầu mong cho con ma đừng tìm đến chúng tôi nữa, chứ chẳng còn tâm trí nào để trách móc mâu cả. Trên nền trời mây đen không biết từ đâu kéo đến, không gian lại chuyển sang mờ tối. Ngọn cây trước nhà tự bắt đầu rung lắc mỗi lúc dữ dội hơn. Đám chúng tôi lập bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi mà người lớn đã kéo hết qua nhà cũ xỉu. Ngoài ngõ đột nhiên có tiếng trống gậy lộc cộc của ai đó, tiếng rất thôi lớn nhưng tiếng lộc cộc ấy lọt vào tai của chúng tôi rõ ràng. Cả đám ngồi sát lại nhau nín thở chờ đợi. Tiếng lộc cộc vẫn vang lên đều đều nhưng tuyệt nhiên chẳng ai bước vào cả. Một lát sau tiếng lộc cộc ấy biến mất. Mấy đứa chúng tôi còn chưa hết sợ hãi thì tiếng con mèo đen rút lên bên ngoài bờ tường. Cả đám nhìn về hướng tiếng kiều ấy, vẫn là con mèo đen dưng cặp mắt xanh lẻ giận dữ, nhìn thẳng vào đám chúng tôi. Cả đám liền hét lên đứng bật dậy, chạy ra ngoài ngõ. Thằng Tùy vừa chạy vừa hô lớn, chạy sang nhà cụ siêu. Từ khi ấy cũng chỉ biết nhắm vào hướng nhà cụ siêu chạy bán sống bán chết, tới nơi thì nhận ra mình là thằng chậm chân nhất. Khi mấy đứa kia đã có mặt ở đó miếu máo khóc lóc ầm ĩ. Nhưng thật không may cho tôi, nơi mà chúng tôi đang đứng lại ngay cạnh cái xác của cụ Xiu. Sau một hồi được bố mẹ tôi và mọi người trấn an, đám nhỏ chúng tôi cũng bớt sợ hãi đi đôi chút, không còn kêu la khóc lóc. Tôi lúc này mới chú ý đến xác của cụ Xiu, thực sự nó quá ám mạnh đến với tôi đến tận giờ phút này. Cái xác của cụ Xiu mới sau một đêm Ma bộng trương phềnh như người đã chết lâu ngày, hai mắt trợn trừng chỉ toàn lòng trắng, trong miệng cứ như bị ai đó nhét đất vào trông, máu từ lỗ mũi, lỗ tai trào ra tanh hôi, hòa cùng với mùi tử khí vô cùng khó chịu. Kệ dĩ hơn là khi chết thay bẩn tay của cụ siêu lại đưa lên bóp lấy chính cái cổ của mình. Dân làng tôi khi ấy từ chờ con đến người già ai cũng vô cùng hoang mang, khuôn mặt ai nấy cũng nhợt nhạt lo âu. Cụ siêu chẳng còn người thân cho nên dân làng tập trung làm ma cho cụ. Có lẽ vì cụ không muốn khi mình chết đi còn làm phiền đến dân làng. Cho nên cụ đã chuẩn bị sẵn cho mình một chiếc quan tài kinh ngay cảnh chiếc giường từ lâu. Sau khi cầm liệm xong cho cụ siêu vừa đóng lại chiếc nắp hòm thì trời lại tiếp tục đổ mưa lớn. Khói nhàng nghỉ ngút quên vào màn mưa dày đặc trắng xóa càng làm cho không gian thêm phần mạ mị. Mọi cô lớn tuổi trong xóm lắc đầu nhìn vào quan tài của cụ xỉu rồi lẩm bẩm. "Rõ khổ, sống đã lùi thùi một thân bao năm, nay đến lúc chết đi cũng khổ, cũng may mà vẫn còn cố nhét được vừa chiếc hòm." Câu nói ấy của cụ, cụ khiến cho nhiều người trong làng không nhịn nổi nữa mà rơi nước mắt, xót xa cho thân phận cụ cụ. Mọi người đều hướng về phía quan tài của cụ xỉu rồi cúi mặt lẩm bẩm, cầu mong cho hương hồn của cụ an nghỉ nơi chín suối. Nhưng lúc này lại ở trên mái nhà của cụ xỉu, còn màu đen khi nãy mấy đứt chúng tôi nhìn thấy, không biết nó đã ở đó từ bao giờ. Dương cầm mắt xanh lè lệnh lùng nhìn chầm chầm với phía trước quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net